Thời gian này, cuộc sống của tôi cũng không có gì là thay đổi. Mỗi ngày mẹ chồng vẫn đều đặn kiếm việc để hành hạ tôi. Cái nào không vừa ý là lập tức chỉ chiết và đay nghiến. Lâu dần tôi cũng quen với mấy việc như thế này nên cũng không còn bận tâm nữa. Tôi cứ lờ đi mà sống qua ngày, đợi đến lúc đứa con trong bụng được an toàn chào đời. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng ít dần, thậm chí cả tháng Đức cũng không có nhu cầu đòi hỏi. Có lẽ anh thấy cái thai đã lớn nên mới như vậy. Tôi thì không quan tâm đến chuyện đó lắm, nhưng tôi lại không biết một việc, là trong mối quan hệ vợ chồng mà không có chuyện đó xảy ra, đồng nghĩa với cuộc hôn nhân của mình đang trên đà đổ vỡ. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hạnh phúc không trọn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện ba s diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe Tôi bước vào bên trong cửa hàng nhìn qua một lượt các món đồ nho nhỏ xinh xinh trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú không biết con tôi mặc cái gì sẽ đẹp đây nhỉ đi một vòng quanh khắc gian hàng cuối cùng tôi cũng chọn được vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc đi đẹp của mình Tuy là phải hơn 3 tháng nữa con mới chào đời nhưng tôi lo đến lúc đó bụng to đi lại khó khăn cho nên bây giờ cứ chuẩn bị đi là vừa thả sớm còn hơn là muộn Đến quầy thanh toán, nhân viên nhìn thấy số đồ của tôi liền lấy một cái giỏ nhựa hình chữ nhật ở gần đó đưa cho tôi rồi hỏi Chị có muốn mua cái này luôn không ạ? Bình thường người ta hay bỏ đồ vào đây để mang đi đẻ Đây là lần sinh con đầu tiên nên mọi thứ đối với tôi đều bỡ ngỡ Tôi không có được một chút kiến thức nào cả Nếu không có cô nhân viên đó nhắc thì tôi cũng không biết đến chiếc giỏ đó dùng để làm gì Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu một cái và nói Chị tính tiền luôn cho em cái đó Sẵn tiện nhờ chị cho mọi thứ vào giỏ luôn giúp em Cô nhân viên nghe tôi nói thì gật đầu vâng một tiếng. Sau khi tính tiền xong xuôi, tôi cầm lấy chiếc giỏ có đầy đủ đồ ở trong đó đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi không thích một chút nào. Đức đứng cách cửa hàng một đoạn không quá xa. Anh và Thủy đang nói chuyện gì đó, trông bộ cả hai rất vui vẻ. Thủy thấy tôi đi lại thì đưa tay chào Đức. Chào anh, em đi đây. Đức không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn tôi, tiện tay cầm lấy chiếc giỏ mà tôi đang cầm trên tay. Em mua xong rồi à? Vâng, tôi ngồi lên phía sau chiếc xe máy của anh rồi trả lời. Em mua ít đồ dùng cần thiết thôi, vài bữa thiếu cái gì thì lại mua tiếp. Tôi vừa nói đến đây, thì Đức cũng cho xe máy chạy đi. Lúc này tôi lại lên tiếng hỏi. Khi nãy anh và Thủy nói với nhau cái gì thế? Đức vẫn chăm chú nhìn về phía trước, miệng lập tức trả lời. Có gì đâu, bọn anh chỉ chào hỏi xã giao thôi ấy mà. Chào xã giao mà cả hai cười nói vui vẻ vậy ạ? Đức nghe xong câu nói của tôi. Thì đột nhiên phanh xe lại Tôi vì bị anh phanh gấp cho nên không trở tay kịp Làm cho chiếc bụng bầu của mình Đụng mạnh vào lưng anh Đứa bé trong bụng dường như cũng giật mình mà đạp tôi một cái Em đang mang thai Anh chạy xe cẩn thận một chút Thắng gấp thế làm con mình giật mình đấy Anh nghe tôi nói thì bước xuống xe Rồi nhìn tôi nói Xuống xe Tôi không hiểu anh vừa nói gì liền lên tiếng hỏi lại Sao à Tôi kêu cô xuống xe Tôi đi xe thế đấy Nếu cô không đi được thì xuống đón xe ô mà đi Thái độ của anh đối với tôi dạo gần đây bỗng trở nên thay đổi hẳn. Chắc là do áp lực công việc. Tôi nghe thấy anh nói thế cũng bực định bước xuống khỏi xe, nhưng nhìn thấy trời đã nhá nhem tối. Tôi lại bụng mang giả chửa nên rồi lại thôi. Tôi nhìn anh hạ giọng nói em chỉ muốn anh được an toàn thôi mà. Anh đừng giận. Nhìn thái độ của tôi, Đức cũng xuôi xuôi mà lên xe đưa tôi về nhà. Tối đêm đó nằm bên trên giường không biết anh làm gì mà cứ ôm khư khư lấy chiếc điện thoại Mãi đến tận 12 giờ đêm sau khi tôi dọn dẹp lên phòng xong vẫn thấy anh đang hỉ hục bấm phím điện thoại Anh chưa ngủ à? Hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình của điện thoại trên tay miệng trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi Hôm nay anh hơi khó ngủ Tôi vừa ngồi xuống giường thì anh cũng tắt điện thoại đặt xuống Hành động của anh làm cho tôi không muốn nghi ngờ cũng không được Anh sao thế? Sao thấy em đến thì tắt máy đi là thế nào? Hay đang nhắn tin với em nào? Sợ em bắt được tôi nửa đùa nửa thật nhìn anh cười cười anh dường như bị tôi nói chúng tim đen nên chột dạ hay sao ấy khuôn mặt có chút cứng lại rồi quay sang tôi gắt gỏng Anh nói cho đàng hoàng tôi làm gì mà nhắn tin cho ai một mình cô á tôi cũng đủ đau đầu rồi em chỉ đùa thôi mà anh sao thế đức nghe tôi nói như vậy khuôn mặt cũng giãn ra anh quay mặt nhìn đi chỗ khác rồi nói thôi muộn rồi ngủ đi tôi không biết rằng có một mối hiểm họa đang rình rập của hôn nhân của mình Thời gian này cuộc sống của tôi cũng không có gì là thay đổi Mỗi ngày mẹ chồng vẫn đều đặn kiếm việc để hành hạ tôi Cái nào không vừa ý là lập tức chỉ chiết và đai nghiến Lâu dần tôi cũng quen với mấy việc như thế này Nên cũng không còn bận tâm đến nữa Cứ lờ đi mà sống cho qua ngày Đợi đến lúc đứa con trong bụng được an toàn chào đời Thời gian thấm thoát mà trôi qua trong lặng lẽ Trước mắt một cái tôi đã mang thai được 7 tháng Chiếc bụng cũng đã to hơn khá nhiều Cơ thể cũng mệt mỏi hơn và dĩ nhiên chuyện chăn gối của chúng tôi cũng ít dần, thậm chí cả tháng Đức cũng không có nhu cầu đòi hỏi có lẽ anh thấy tôi cái thai đã lớn nên mới như vậy tôi thì không quan tâm đến chuyện đó lắm không làm thì càng thấy nhẹ tấm thân bầu bì không đã mệt chết đi rồi nhưng tôi lại không biết một việc là trong mối quan hệ vợ chồng mà không có chuyện đó xảy ra thì đồng nghĩa với cuộc hôn nhân của mình đang trên đà đổ vỡ dạo gần đây không biết Đức làm gì mà anh lại đi sớm về khuya có lần tôi hỏi anh thì bị anh lại sửng cổ lên mà quát mắng tôi đi tiếp khách chứ có phải đi chơi đâu tôi không đưa lưng ra cày thì lấy cái gì mà nuôi mẹ con cô đừng có ở đó mà dở rộng tra khảo nghe thấy mấy lời nói đó của anh tôi cảm thấy tuổi thân kinh khủng ngày trước chính anh là người tự nguyện đòi chăm sóc cho mẹ con tôi và cũng chính anh một mực thuyết phục tôi kết hôn với mình vậy mà giờ đây khi mới 4 tháng sau kết hôn anh đã bắt đầu kể công có lẽ những lời hứa hẹn của những ngày tháng trước đây anh đã quên mất rồi Tôi lúc nào cũng sợ vợ chồng cãi nhau, sợ cơm không lành canh không ngọt, nên mỗi lần anh to tiếng hay cáu gắt, tôi đều là người hạ giọng xuống trước. Em biết, anh phải vất vả để lo cho mẹ con em, cho nên em thấy anh ngày nào cũng về khuya, nên em lo lắng cho anh mà thôi. Em không phải lo, anh đi, nhưng viết đường về là được rồi. Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ, đó là câu nói bình thường, nhưng không ngờ đến sau này ngẫm lại, tôi mới biết đằng sau câu nói ấy lại mang một hàm ý khác. Một hôm, đức trở về nhà trong tình trạng say khướt quần áo xộc xệch đi đứng thì không vững nhìn bộ dạng anh lảo đảo để cố gắng bước vào trong phòng tôi vội đi lại đỡ lấy anh hơi thở của anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc chỉ ngửi thôi mà đã muốn say theo rồi phải công nhận đàn ông khi say rượu nặng kinh khủng tôi cố gắng lắm mới có thể đưa anh được vào giường rồi từ từ đặt anh nằm xuống mang chiếc bụng to tướng của mình tôi khó nhọc khom người xuống cởi bỏ đôi giày ra khỏi chân anh rồi đi nhanh vào nhà tắm Lấy một chiếc khăn, nhúng qua chút nước phát xáo, rồi tiến lại giường lau qua mặt mũi. Đột nhiên, nước cầm chặt lấy tay tôi. Trong cơn say, anh gọi tên của một người phụ nữ, Ngọc. Lúc này, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Dù ban đầu kết hôn với anh là tình yêu của tôi chưa đủ lớn, tôi chỉ mong có một chỗ để dựa dẫm. Có một người đàn ông chấp nhận làm bố của con tôi, cho con tôi có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, để sau này nó không phải bị người đời mỉa mai mình. Vì là một đứa con hoang Nhưng hình như tôi đã nhầm Một gia đình sẽ không thể trọn vẹn và hạnh phúc Thì không tồn tại tình yêu Giờ đây có lẽ hôn nhân của chúng tôi Sắp bắt đầu có sóng gió Liệu anh có quay về với chị Ngọc Như những gì mẹ chồng tôi đã nói Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi đến đâu Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện Trong tâm trí Mà không tìm được câu trả lời Nhìn người đàn ông trước mặt mình Mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn Tôi lau qua mặt mũi cho anh rồi cũng tắt điện, leo lên giường đi ngủ, thì nghe thấy điện thoại anh có tin nhắn đến. Trước giờ tôi vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào mọi thứ của anh, đặc biệt là điện thoại, nhưng hôm nay không hiểu sao, tính tò mò trong lòng tôi lại trỗi dậy, thôi thúc tôi cầm lấy điện thoại của anh. Chắc có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ đụng đến điện thoại của mình, cho nên mới không đặt mật khẩu. Tôi cầm điện thoại lên xem, thì thấy tin nhắn của người gửi đến chính là Ngọc, chị ấy nhắn. Cảm ơn anh trong suốt 2 tháng qua đã luôn ở bên cạnh em. Chúng ta đã có những giây phút hạnh phúc và mặn nồng với nhau. Mà có lẽ đến cuối đời em không thể quên được. Xin lỗi anh, em phải đi. Em phải trở về nước để tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng mà em không yêu mà cùng anh ấy nuôi dạy con gái của bọn em. Bọn chúng cần có mẹ. Mong anh hiểu cho nỗi khổ của một người làm mẹ như em. Nếu có dịp về nước, em nhất định sẽ tìm đến anh. Tạm biệt, tình yêu của em. Đọc xong dòng tin nhắn mà chị ấy gửi cho anh Trái tim trong lồng ngực của tôi như muốn nổ tung Đôi mắt cũng đã nhòe đi vì nước mắt Hóa ra Hai tháng qua Anh đã phản bội tôi để qua lại với chị ấy Giờ đây tôi mới hiểu hết hàm ý Mà lời của anh đã nói với tôi Anh có đi đâu thì cũng sẽ về nhà Có nghĩa là anh đã biết chị ấy sẽ quay về nước Sẽ về với gia đình của mình Nếu hôm nay chị Ngọc không rời đi Liệu anh có ly hôn tôi Để về với chị ấy từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau rơi ra khỏi khóe mi mà lăn dài xuống hai bên gò má trong hộp tin nhắn đến còn có rất nhiều tin nhắn khác nhưng tôi lại không đủ can đảm để mà đọc nó tôi tắt điện thoại để xuống bàn rồi nằm say mặt vào vách tường mà khóc cuối cùng người đàn ông mà tôi chọn cũng đã thay đổi cả đêm tôi cứ nằm trên giường khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong lúc đang mơ màng tôi nghe có tiếng đập cửa phòng cùng với tiếng chửi bới của mẹ chồng ở bên ngoài cửa đập vào Còn hạnh đâu? Mày định để cho cái thân già này nhịn đói chết phải không? Giờ này là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy Bây giờ có bước ra đây không thì bảo Từ nghe thấy tiếng chu chéo của mẹ chồng từ ngoài vọng vào Thì lập tức bật người ngồi dậy như một cái máy Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hơn 7 giờ sáng Tôi lại nhìn sang bên cạnh Cũng không còn thấy Đức đâu cả Có lẽ anh đã đi làm từ sớm rồi Tôi vội vàng rời khỏi giường Đưa tay cột gọn đầu tóc Rồi đi ra mở cửa phòng Mẹ chồng vừa trông thấy tôi đã lừa mũi một cái rồi bắt đầu đai nghiến Mày giỏi nhỉ, đã ăn bám còn không biết thân biết phận Giờ này tao và thằng Đức đã phải nai lưng ra làm còn mày vẫn nằm đây mà ngủ được à Giết rồi tao không biết mày là con dâu hay là bà nội của cái nhà này nữa đấy Con xin lỗi mẹ, do đêm qua con mất ngủ đến gần sáng mới trở mắt được một chút nên con ngủ quên mất Mày làm cái quái gì mà phải mất ngủ hay là suy nghĩ tìm cách giấu tiền của con tao để làm của riêng mình nên không ngủ được Mẹ đừng nói vậy tội cho con Tiền anh thức làm anh ấy giữ hết Mỗi tháng anh ấy chỉ đưa cho con một ít để chi tiêu thôi ạ Con tao đương nhiên là phải khôn lanh giống tao rồi Nếu đưa hết tiền cho mày để mày lấy làm của riêng à Bây giờ mày có xuống nhà nấu đồ ăn sáng hay không Hay cứ đứng đây mà đôi co với tao Mẹ xuống nhà đợi con một tí Con vệ sinh xong sẽ xuống ngay đây ạ Nhanh lên Đã vồ tích sự lại còn lười biếng Mẹ chồng nói xong thì lườm tới một cái Rồi mới xoay người đi xuống lầu Tôi cũng đã quen với thái độ và những lời nói đai nghiến của bà cho nên cũng không bận tâm đến mà xoay người đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi cũng mau chóng đi xuống bếp, bắt tay vào công việc của mình. Buổi chiều khi tôi đang loay hoay chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng bước chân đi gần lại chỗ mình. Tôi dừng tay xoay người lại, nhìn thấy mới biết đó là Đức. Đã lâu rồi anh không về nhà sớm như thế này làm cho tôi có đôi chút ngạc nhiên. Tôi nhìn anh nở một nụ cười như mình chưa hề biết chuyện của anh và chị Ngọc. Anh về rồi à Ừ Đức đưa cho tôi túi hoa quả mà mình đang cầm trên tay Rồi bảo tôi Cho em Đã lâu rồi Đức không quan tâm đến tôi thế này Không hiểu sao khi thấy anh mua cho mình ít hoa quả Mà trong lòng lại vui đến nỗi Đỏ hai con mắt Đức nhìn tôi rồi nói Em không cần xúc động vậy đâu Cầm lấy rửa sạch rồi ăn đi Anh lên phòng tắm cái đã Khi nào cơm chín thì gọi anh Vâng Đức nói rồi cũng xoay người rời đi lên phòng Tôi cầm lấy túi hoa quả cho vào nước muối để ngâm Thì mẹ chồng đi vào rồi bà nhìn tôi Hôm nay lại bảo nó mua hoa quả cho ăn nữa à Cô đúng là cái loại mặt dày không biết liêm sỉ Còn không có bảo đâu Mà là anh ấy tự mua đấy mẹ Mày không cần phải nói dối tao Mày không bảo làm sao nó biết mà mua Bà ăn bám còn suốt ngày đòi hỏi cái này cái khác Cơm nước mày nấu xong chưa Con nấu xong ngay đây mẹ Mẹ vào tắm đi Con dọn rồi sẽ gọi mẹ và anh Đức luôn Bà không thèm đáp Nguyết mắt nhìn tôi một cái rõ rải Rồi xoay người rời đi Dọn thức ăn sẵn ra bàn Tôi rửa sạch hoa quả cho vào tủ lạnh Để lát nữa cho cả gia đình tráng miệng Rồi đi gọi mẹ và anh Đức xuống ăn cơm Sau khi chúng tôi ăn cơm xong Tôi đứng dậy mở tủ lạnh Mang số hoa quả khi nãy Đức mua ra Cho mọi người cùng ăn Mẹ chồng nhìn tôi rồi nhìn sang Đức Sau đó đẩy ghế đứng dậy Đẻ con trai ra nuôi nó lớn Rồi nó quên mất mẹ của mình Trong mắt ấy chỉ có mỗi vợ nó thôi Bà nói dứt lời thì cũng say người rời đi Trong căn phòng bếp chỉ còn mỗi tôi và Đức Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi Rồi gắt gỏng bảo Lần sau anh mua cái gì cho em Thì em im miệng lại mà ăn đi Nói với mẹ làm gì Em đâu có nói gì với mẹ đâu anh Không nói thì làm sao mà mẹ biết được Thôi không phải nói nữa Không mua cho thì thấy tội Mà mua thì thấy thêm bực Anh nói xong cũng đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài Nhìn theo dáng vẻ của anh từ phía sau Tôi chỉ biết thở dài trong lòng cảm thấy chua chát. Tôi đứng dậy cho đĩa hoa quả vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp chém bát xong xuôi thì đi lên phòng. Lúc đi ngang phòng của mẹ chồng, thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ, không hiểu sao tôi lại có chút tò mò. Tôi biết nghe lén người khác nói chuyện là việc làm không tốt, nhưng không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào lại thôi thúc tôi làm việc đó. Tôi đứng nép sát vào vách tường để nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong thì lập tức nghe thấy tiếng nói của Đức Mẹ đừng giận con, Hạnh đang bầu bì con mua hoa quả cho cô ấy ăn là tốt cho cháu nội của mẹ thôi mà Chứ không phải là anh quên mẹ anh rồi à Con làm sao mà quên mẹ được Mẹ là người đã sinh ra con cơ mà Vậy thì tốt Đức, mẹ bảo này Sao về mẹ Mẹ thấy con Hạnh không phải dạng vừa đâu đấy Tiền lương con làm đưa mẹ giữ bớt cho Con cũng đừng đưa tiền cho nó nữa Ở nhà có thiếu cái gì đâu Tiền chợ búa các kiểu mẹ đều đưa cho nó cả rồi Nó có phải bỏ một đồng nào đâu Con cứ đưa tiền cho nó Không khéo nó lại mang tiền về quê cho họ hàng nó đấy Tôi lắng nghe xem Đức trả lời thế nào Nhưng không thấy anh nói gì cả Mà chỉ lặng im Mẹ chồng thấy vậy lại tiếp tục nói Con coi mà quản lý tiền bạc cho chặt chẽ vào Không khéo có ngày nó lấy sạch sẽ Hôm trước mẹ còn thấy nó đưa tiền cho một người đàn ông Mẹ định bảo với con Nhưng mà giả cả lầm cầm nên mẹ lại quên Hôm nay sẵn nhớ mẹ nói luôn Con tin nó vừa thôi Không thì có ngày lại hối hận không kịp đấy Mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho mày Nói không nghe sau này đừng trách mẹ sao không nhắc nhở đấy nhá. Từ nghe thấy mẹ chồng nói đến đây thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trước giờ vốn đã biết bà không ưa gì mình nhưng không ngờ bà lại có thể đem chuyện không nói có. Về cái vấn đề tiền bạc bà nói là đã không thấy đúng rồi. Đúng là mỗi ngày đi chợ bà đều đưa tiền cho tôi nhưng toàn đưa thiếu. Ngày nào tôi cũng phải bù tiền vào mà bù còn ngấp đôi số tiền bà đã đưa cho mình. Vậy mà bà lại nói với Đức như thế một mình bà lo hết mọi thứ vậy. Chưa kể đến lời bịa đặt của bà về việc tôi đưa tiền cho một người đàn ông gì đấy nữa Nếu hôm nay không tình cờ nghe lén được mấy lời của bà thì tôi cũng sẽ không nghĩ mẹ chồng mình lại là một người nham hiểm đến như vậy Cuối cùng Đức cũng lên tiếng Con biết rồi, để con xem sao Mà này, hai chỉ vàng lúc mẹ cưới mẹ cho còn không đưa lại đây cho mẹ Hình như vẫn còn, để con hỏi Hạnh rồi lấy đưa cho mẹ Thôi con về phòng ngủ đây Mẹ ngủ sớm đi Từ ngày đến đây thì không dám nghe nữa Sợ Đức đi ra nhìn thấy thì lại quát mắng Nên nhanh chóng về phòng của mình Lấy quần áo đi vào nhà tắm để tắm rửa Lúc tôi bước ra ngoài Đã nhìn thấy Đức ngồi trong phòng Anh quay mặt ra nhìn tôi rồi bảo Hai chỉ vàng hôm cưới mẹ cho còn không Đưa cho anh Em để trong ngăn tủ đấy Anh lấy đi Đức xoay người mở cửa tủ quần áo Rồi kéo một ngăn nhỏ phía dưới ra tìm Một lúc sau anh quay sang nhìn tôi Khuôn mặt có chút khó chịu mà gắt gỏng Tôi tìm có thấy đâu Tôi đang cầm chiếc khăn lông lau cho khô mái tóc Còn đang ướt của mình Nghe thấy anh nói thế thì đặt vội chiếc khăn xuống giường Rồi đi lại Để em lấy cho Đấy, cô lấy đi Bụng bầu đã lớn Cho nên mỗi lần đứng lên ngồi xuống tôi đều cảm thấy khó nhọc Tôi khó khăn ngồi phịch xuống sàn Tôi kéo ngăn tủ Lấy ra một chiếc hộp nhỏ Mà mình đã cất vàng ở trong đó Đưa ra rồi nhìn anh cười Đây này anh, em để trong này Đức cầm lấy mở ra khuôn mặt anh đỏ ngầu, ném thẳng chiếc hộp vào mặt tôi. Hành động của anh làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Trong lúc tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà quát. Cô giỡn mặt với tôi, phải không? Có vàng đâu mà đưa. Tôi nghe anh nói thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội cầm chiếc hộp lên xem. Quả là bên trong trống rỗng, thậm chí một chút bụi vàng cũng không còn, chứ nói gì đến hai chỉ vàng. Đức hất mặt nhìn tôi rồi hỏi, vàng đâu rồi? Tôi nhìn anh lắc đầu rồi trả lời. Em không biết, rõ ràng là em bỏ trong cái hộp nhỏ này rồi cất vào đấy nhưng sao bây giờ lại không có? Hãy cố bán nó đi rồi gửi tiền về cho họ hàng ở quê rồi. Em không có, em không có bán cũng không gửi tiền cho ai cả. Thế người đàn ông hôm trước cô đưa tiền là ai? nghe anh hỏi câu này tôi mới nhớ ra lời mẹ chồng vừa nói với anh khi nãy. Bà ghét tôi đến nỗi bịa chuyện để nói dối với con mình. Tôi nhìn Đức lắc đầu. Em không có đưa tiền cho ai cả. Anh tin em đi. Lời tôi vừa dứt Đức đã vùng tay tát một cái vào mặt của tôi Cái tát của anh mạnh đến nỗi Tôi muốn nổ cả đom đóm mắt Anh lấy tay mình bóp chặt lấy cổ tôi Rồi gằn giọng: Trên đời này Tao ghét nhất là bị người khác qua mặt Mày biết chưa Tôi lắc đầu Cố gắng lấy tay mình gỡ tay anh ra Mà không được Nước mắt lúc này đã giàn ruộng trên khuôn mặt Đức vẫn không ngừng bóp chặt lấy cổ tôi Cho đến khi cảm nhận tôi sắp không thở được nữa Anh mới buông tay ra rồi nhìn tôi nói Tao đã kêu mang mẹ con mày thì mày cũng nên biết điều một chút, đừng để tao phải điên lên biết chưa." Tôi ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, nước mắt vừa thế mà rơi xuống hai bên gò má đã gầy đi ít nhiều của tôi. Tôi nhìn anh vừa khóc vừa gào lên, "Em đã bảo là em không, làm sao anh không tin em?" "Mẹ tao không tự nhiên lại đi dựng chuyện cho mày nhé. Phải, mẹ anh nói cái gì cũng đúng, chỉ cần mẹ anh nói cái gì là anh nghe cái đó, không cần biết đúng hay sai sao." Anh có biết mẹ bị ghét em nên mới bịa chuyện ra Để nói với anh hay không Đức lào đến Một tay nắm lấy tóc của tôi giật ngược ra sau Tay còn lại tát liên tiếp vào mặt tôi Đến nỗi môi tôi bị đập vào răng Mà bật máu Đức nhìn tôi chửi bới Mày dám nói mẹ tao như thế phải không Để hôm nay tao dạy cho mày một trận Anh vừa dứt lời đã lại chỗ tôi Mặc kệ là tôi đang mang thai Cũng không chút thương tiếc Tay chân đấm đá tối bụi vào người của tôi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của mình mà tôi không dám trúng cự gì hết chỉ biết ngồi đó vòng tay ôm lấy bụng bầu của mình lúc này cửa phòng ngủ của tôi bất ngờ bật mở tiếp đến là tiếng bước chân thình thịch chạy vào mẹ chồng thấy Đức đang đánh tôi thì chạy lại kéo tay anh ta ra rồi nói được rồi con nó đang mang thai đánh vậy đủ rồi không khéo lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Đức nghe mẹ mình nói thì cũng dừng tay mà không đánh tôi nữa rồi quay sang nhìn mẹ của mình Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện vợ chồng con để con tự giải quyết. Ừ, thôi con đừng đánh nó nữa đấy, lỡ xảy tay thì không hay biết chưa? Con biết rồi, lúc này mẹ chồng tiến đến trước mặt của tôi mà ngồi xuống, rồi bắt đầu đóng một vở kịch người mẹ chồng tốt bụng. Bà ấy nhìn tôi tỏ ra lo lắng, con có bị làm sao không? Mẹ đã bảo đức rồi đấy, nó nóng, con là vợ thì nhị nó một tiếng có chết đâu. Nhìn thấy con bầu bì mà bị nó đánh thế này, mẹ cũng sót, thôi... Hai vợ chồng coi mà bảo nhau Nghe thấy cái giọng điệu giả vờ giả vịt của bà ấy mà tôi chỉ muốn buồn nôn Nếu không vì bà ấy rắc vào đầu anh những lời nói bịa đặt vừa rồi liệu anh có đánh tôi thế này hay không Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà ấy bằng ánh mắt đầy khinh bỉ Có lẽ nhìn thấy tôi thế này trong lòng bà cảm thấy hả hê lắm Thôi mẹ về phòng đi Câu nói của Đức làm bà ấy đứng dậy đi ra ngoài Sau khi bà ấy đi rồi tôi vẫn cứ ngồi dưới sàn Ôm lấy cơ thể và khuôn mặt đang đau đớn của mình mà khóc Từng giọt nước mắt trong veo Lăn ra khỏi khóe mi rơi xuống trên khuôn mặt đã bị sưng húp của tôi Đến bây giờ tôi mới nhận ra Cuộc hôn nhân này của mình là sai lầm Mày có ngậm mồm lại không? Hay để tao đạp cho một phát nữa? Tôi biết Đức bây giờ đã thay đổi Anh không còn là người đàn ông điềm tĩnh trước đây nữa Mà thay vào đó là một gã vũ phu Anh nói được sẽ làm được Tôi sợ nếu mình cứ khóc lóc thế này anh lại điên lên mà đánh cho tôi thêm một trận nữa cho nên tôi cố gắng cắn chặt xăng vào môi ngăn cố kìm nén lại sự chua chát trong lòng mình mà nến khóc Tôi chống tay xuống sàn rồi chậm chạp đứng dậy xoay người để đi vào nhà tắm rửa mặt nhưng vừa đi được vài bước thì bụng đột nhiên nhói lên tiếp đến là cảm giác chăn xuống có một thứ gì đó từ trong cửa mình chảy ra tôi hốt hoảng vội đi nhanh vào nhà tắm kiểm tra liền thấy một vệt máu hồng hồng vừa chảy ra còn động lại trên chiếc quần lót của tôi gạt bỏ ấm ức trong lòng mình tôi say người đi ra ngoài không chần chừ mà gọi Đức anh ơi anh đưa em đến bệnh viện được không em em bị da máu Đức nghe tôi nói thì khuôn mặt cũng có vẻ sửng sốt anh đứng dậy đi lại chỗ tôi rồi hỏi sắp đẻ à tôi lắc đầu nước mắt vì sợ hãi mà không ngừng rơi không em còn hai tháng nữa mới sinh anh mau đưa em đến bệnh viện đi được rồi Cô từ từ tôi đi xuống lấy ô tô đưa đi, nhìn cô thế này đi xe máy không ổn rồi. Nói dứt lời thì Đức xoay người đi nhanh xuống lầu, tôi vì sợ mà cuống cuồng cả lên. Chả biết mình cần phải mang theo thứ gì, chỉ lấy tạm một chiếc áo dài tay khoác vào người rồi cũng lập tức đi xuống. Lúc tôi xuống đến nơi, đã thấy xe ô tô của anh đậu trước cửa, tôi liền đi lại rồi mau chóng mở cửa ngồi vào. Suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ được một việc, Là cầu xin trời Phật phù hộ cho con của mình Xin đừng để nó xảy ra chuyện gì Giữa màn đêm tĩnh mịch Con đường về khuya càng trở nên thưa tớt Tôi quay sang nhìn Đức hối thúc Anh chạy nhanh lên xíu nữa có được không Em sợ con sẽ xảy ra chuyện Đức mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe Nhưng miệng thì gắt lên Tôi chạy nhanh rồi đây này Cô có ngồi im được không Tôi sợ anh lại tức giận nên im bặt Hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi Chiếc xe ô tô cứ thế mà lao vùn vút Rồi vô tình dẫm đạp lên những hạt bụi Đang nằm trơ trọi dưới lòng đường Đưa tôi đến bệnh viện Một lúc sau Đức dừng xe lại trước cánh cửa kéo Của một căn phòng đang sáng đèn Bên trong có rất nhiều người mặc áo blue trắng Đức quay sang nhìn tôi rồi bảo Cô vào trong đi Tôi động xe rồi vào Vâng Tôi bước xuống xe đi nhanh vào bên trong Miệng không ngừng gào lên Bác sĩ, bác sĩ ơi, giúp tôi với Một vị bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân ở gần đó, quay sang nhìn tôi có lẽ thấy mặt mũi của tôi đang sưng đỏ, nên ông ấy nhíu mày hỏi Chị bị làm sao? Tôi, tôi bị da máu Bác sĩ kiểm tra xong cho bệnh nhân của mình rồi đi lại chỗ tôi, chỉ tay xuống chiếc giường cách đó một đoạn Chị lại giường, nằm xuống đi Thai của chị được mấy tháng rồi Dạ, 7 tháng thưa bác sĩ Bác sĩ nghe câu nói của tôi thì nhíu mày hỏi lại 7 tháng? Vâng, sao về ạ? Không sao, cô nằm lên giường đi. Nói đến đây, bác sĩ quay sang một chị y tá đứng gần đấy rồi bảo Cô mau đi gọi bác sĩ Phong đến phòng cấp cứu. thai phụ 7 tháng đang bị da máu. Vâng. Y tá nghe xong thì lập tức rời đi. Đức lúc này cũng đi vào. Anh tiến lại chỗ tôi rời hỏi Sao rồi? Em không biết. Đang đợi bác sĩ. Từ nghe vị bác sĩ ấy nhắc đến tên Phong thì có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại trên đời này người giống người còn có huống gì là tên. Nghĩ đến đây Tôi lại lắc đầu Có lẽ chỉ là trùng hợp tên giống nhau mà thôi Lúc này tiếng chuông điện thoại của Đức vang lên Làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ Mà quay về với hiện tại Đức nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại Tôi nằm trên giường được một lúc Thì có một y tá hỏi Người nhà của chị đâu rồi Bảo vào làm thủ tục đi Chồng em đang ở ngoài để em gọi Ừ đi nhanh đi Tôi chống tay xuống giường Cố gắng ngồi dậy rồi lê từng bước chân nặng nhọc của mình Đi ra bên ngoài Tôi đưa mắt nhìn một lượt thì thấy Đức đang đứng dựa vào tường xoay lưng về phía tôi mà nghe điện thoại. Tôi thấy vậy liền đi lại không biết đầu dây bên kia nói gì tôi chỉ nghe anh trả lời vợ anh đang vào bệnh viện nên anh không sang được để ngày mai anh sang. Lúc này tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều tâm trí đều đặt hết vào đứa bé trong bụng của mình mọi thứ khác tôi không quan tâm. Anh Đức Đức nghe tôi gọi thì lập tức tắt máy điện thoại cho vào tối rồi quay sang nhìn tôi khuôn mặt có chút cứng lại Sao thế? Y tá kêu anh vào làm thủ tục kìa. Ừ, đi thôi. Hai chúng tôi quay lại vào bên trong. Y tá bảo anh đi đóng tạm ứng rồi đưa tôi đi siêu âm. Nằm trên chiếc giường cho bác sĩ di di trên bộ mình. Tâm trạng của tôi vô cùng lo lắng. Thậm chí ngay cả thở tôi cũng không dám thở mạnh. Tôi chỉ cầu mong cho con của mình được bình an. Còn bao nhiêu đau khổ cứ chút lên tôi là được. Xong rồi, cô ngồi dậy đi. Tiếng nói của bác sĩ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình tôi nhìn vị bác sĩ với mái tóc đã có vải sợi bạc mà lên tiếng hỏi con cháu có sao không bác sĩ cô cầm kết quả này quay lại phòng lúc nãy đưa cho bác sĩ ở đó họ sẽ giải thích cụ thể cho cô vâng cầm tờ kết quả tôi mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy Đức đang ngồi trên chiếc ghế chờ cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó anh thấy tôi ra thì dừng lại cũng không hỏi thêm xem tôi thế nào mà cứ thế im lặng đẩy tôi quay về lại chỗ khi nãy lúc này điện thoại anh lại đổ chuông Đức để mặc tôi ở đó mà đi ra ngoài Tiếp tục nghe điện thoại Y tá sau khi xem xong kết quả của tôi Thì cho tôi nằm lên một chiếc giường đầy rời bào Chồng chị đâu Kêu anh ấy vào đẩy chị đi theo tôi Một lần nữa tôi phải cố gắng Quay trở ra ngoài tìm Đức Nhưng không thấy anh ấy đâu cả Có lẽ có việc gấp nên anh đi rồi Tôi lầm lỗi đi vào bên trong nhìn chị y tá rồi lắc đầu Chồng em đi đâu mất rồi Em không tìm thấy Y tá nghe tôi nói khuôn mặt có chút khó chịu Chồng kiểu gì vậy Vừa bị thế này lại bỏ đi đâu? Thôi chị lên giường nằm đi tôi đẩy đi. Tôi nằm lên chiếc giường đầy được y tá đẩy vào bên trong một căn phòng. Một mình nằm trong căn phòng này tôi cảm thấy rùng mình, rất muốn bước xuống khỏi giường mà chạy ra ngoài. Nhưng vì đứa bé trong bụng của mình nên tôi đành phải cố gắng. Tầm 3 phút sau, một vị bác sĩ tiến lại gần chỗ tôi. Có lẽ anh chính là bác sĩ Phong mà vị bác sĩ kia khi nãy đã nhắc đến. Bác sĩ tiến lại chỗ tôi, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Có lẽ anh cũng giống vị bác sĩ khi nãy, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đang sưng đỏ của tôi. Thấy ai cũng nhìn mình như thế, tôi trong lòng lại tủi thân. Vị bác sĩ với lớp khẩu trang y tế che đi nửa khuôn mặt nhìn tôi rồi hỏi. Cô thấy trong người thế nào? Tôi thấy bụng dưới hơi chẳng xuống và có chút dịch. Được rồi, cô cởi quần nhỏ của mình ra đi. Tôi biết phụ nữ khi đã bước vào khoa sản, việc gặp bác sĩ nam khám cho mình là điều bình thường, nhưng không hiểu sao khi nghe bác sĩ Phong nói như thế, Khuôn mặt lại không giấu được sự xấu hổ mà đỏ ửng lên như một quả cà chua chín. Anh ta có lẽ nhận ra điều đó nên lên tiếng. Nếu cảm thấy ngại thì cô cứ xem tôi là bác sĩ nữ. Nghe anh nói câu đó tôi cũng đành miễn cưỡng, đưa tay cởi chiếc quần nhỏ của mình ra. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn tôi rồi bảo thai của cô đã được 7 tháng mà để ra máu thế này là rất nguy hiểm. Thứ nhất dễ dẫn đến sinh non, thứ hai em bé sẽ tử trong bụng mẹ. Tạm thời tôi sẽ tiêm thuốc cầm máu và thuốc dưỡng thai cho cô. Cô sẽ phải nằm lại bệnh viện vài ngày, đợi đến khi cái thai ổn định hơn thì mới được về nhà. Bác sĩ nói dứt lời thì cũng quay người đi, lấy thuốc gì đó cho vào kim tiêm rồi tiến lại chỗ tôi. Bác sĩ sát trùng vào vùng da trước khi tiêm của tôi, rồi nhẹ nhàng đưa mũi kim vào. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, làm tôi không cảm thấy đau một chút nào. Sau khi tiêm thuốc cho tôi, bác sĩ quay sang y tá đang đứng bên cạnh mình mà nói cho cô ấy nhập viện để nhẹ nhàng thôi, Thai phụ khá yếu đấy. Vâng. Bác sĩ nói xong thì quay mặt lại nhìn tôi một cái rồi mới đi. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi lại cảm thấy quen quen. Giống như một ánh mắt của ai đó, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi. Lúc này y tá đi lại, chị ấy nhìn tôi rồi hỏi. Người nhà của chị đâu? Sao từ lúc chị vào đây tôi không thấy ai cả? Chồng em đang ở ngoài, để em đi gọi. Thôi, không cần, chị nên hạn chế đi lại, để tôi đẩy chị ra ngoài. Vâng. Khi y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tôi nhìn xung quanh cũng không thấy chồng mình đâu cả. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác xót xa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, chảy dọc xuống gò má đã gầy gò của tôi. Chồng chị đâu rồi? Sao tôi không thấy? Tôi đưa tay lau vội đi giọt nước mắt vừa mới rơi ra trên khuôn mặt của mình mà trả lời. Chắc là anh ấy có việc nên đi rồi ạ. Y tá nghe tôi nói thì thở dài lắc đầu. Chị ấy đẩy tôi về phòng bệnh của mình. Chị ý có tự sang được không? Được ạ. Chống tay xuống giường Tôi cố gắng dùng sức để ngồi dậy Rời khỏi chiếc giường rồi nằm xuống giường Bệnh nhân được đặt trong một căn phòng Nhìn những bệnh nhân khác có chồng Có bố mẹ bên cạnh Mà tôi cảm thấy buồn và tủi thân Một giọt nước mắt lạnh rơi xuống mù bàn tay Đã gầy gò đi khá nhiều của mình Tôi mới giật mình Hóa ra mình đã khóc từ bao giờ Khuôn mặt cũng vì thế mà ướt đẫm nước mắt Cũng là con người với nhau Sao ông trời lại bất công với tôi như thế này bao nhiêu đau thương ông đều đổ dồn lên tấm thân nhỏ bé của tôi liệu rằng đến khi nào ông mới cho tôi được hạnh phúc tầm một tiếng sau đó đức cũng xuất hiện anh vừa đến đã nhìn tôi rồi quát ẩm lên cô bị câm à sao đi lên đâu mà không nói làm tôi tìm muốn hộc hơi từ nãy đến giờ mấy bệnh nhân khác lẫn người nhà của họ nghe thấy anh quát bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía bọn tôi làm cho tôi cảm thấy xấu hổ anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện mọi người đang nhìn kia kìa Đức nghe tôi nói thì quay mặt nhìn xung quanh Bọn họ nhìn thấy anh liền quay mặt đi nơi khác Anh dường như cũng nhận ra là mình hơi to tiếng Nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi Cô lên đây từ khi nào? Em vừa lên thôi Nãy giờ em ở trong phòng cấp cứu Nên không nói với anh được Em xin lỗi Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi Tôi mệt mỏi, nhắm mắt lại Cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ Nhưng không thể nào ngủ được Tiếng chuông báo tin nhắn của Đức Cứ liên tục vang lên bên tai Làm cho tôi phải mở mắt Đang định nhắc nhở Đức Thì lại sợ anh cáu gắt nên rồi lại thôi Tôi nằm lên giường rồi lặng lẽ Nhìn người đàn ông mà mình xem là chồng Đức không hề quan tâm đến tôi Tay vẫn cứ cầm điện thoại bấm bấm gì đó Thỉnh thoảng lại cười Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xót xa Nếu ngày đó tôi không vội vàng Chấp nhận kết hôn với anh Liệu cuộc sống của tôi có trở nên như thế này không Nghĩ đến đây tôi không kìm được Mà rơi nước mắt Tôi quay sang nhìn vào vách đường cố giấu đi giọt nước mắt vừa mới rơi ra. Tôi cảm thấy bản thân mình lần này thật sự đã quá mệt mỏi. Đức ngồi được 20 phút thì đứng dậy nhìn tôi. Tôi về ngủ đây, cô ở đây khi nào khỏe thì về. Tôi lấy tay mình lau những giọt nước mắt, rồi vâng một tiếng. Đức không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Tôi nhìn theo tấm lưng anh từ phía sau chỉ biết khẽ thở dài. Người đàn ông hiền lành, trững chạc, người không bận tâm đến việc tôi đang mang thai con của người khác người đã từng hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi những ngày tháng trước đây có lẽ đang dần thay đổi. Ngày hôm sau, chỉ có một mình tôi ở trong bệnh viện. Cả mẹ chồng và Đức đều không có một ai ghé vào bệnh viện để thăm tôi. Bọn họ mặc kệ đến sự sống cái chết. Tôi không trách ai cả mà chỉ cảm thấy buồn. Buồn vì sau tất cả, những gì tôi đã cố gắng trong ngôi nhà đó suốt những ngày tháng qua cũng không đổi lại được một chút thương cảm từ họ. Tôi định gọi điện nhờ chị Hằng đến chăm sóc mình. Nhưng nghĩ đến chị ấy còn gia đình còn con nhỏ Nên rồi lại thôi tôi nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng đành lấy điện thoại ra để gọi cho Đức Từng hồi chuông reo lên rồi lại tắt Đức cũng không nghe máy tôi kiên nhẫn gọi lại cho anh thêm một lần nữa Vừa bắt máy lên Đức đã gắt gỏng Gọi cái gì mà gọi lắm thế Hôm nay anh có vào bệnh viện Thì mua cho em hộp cơm Đang bận ngập mặt ra đây Cô không biết tự đi mua mà ăn à Từ nghe anh nói đến đây cũng không muốn nói thêm nữa Mà chỉ vâng một tiếng rồi tắt máy Cổ họng đột nhiên lại nghẹn ứ Nếu như biết thế này thì ngày trước tôi thả không kết hôn Một mình là mẹ đơn thân Có lẽ sẽ tốt hơn Nhưng cuộc đời làm gì tồn tại hai từ giá như Một giọt nước mắt mặn đắng Lặng lẽ rơi ra Chảy dài xuống một bên gò má Rồi từ từ thấm vào chiếc gối Mà tôi đang nằm Người nhà của mấy bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng Thấy tôi bầu bì lại không có ai là người thân Hay ai đến nuôi Thì cũng tốt bụng giúp đỡ tôi mua những thứ mà mình cần thiết cho tới ngày thứ 3 tôi nằm viện thì mới thấy Đức xuất hiện anh mang cho tôi một hộp cơm rồi bảo cô ăn đi, anh để đấy lát nữa em ăn Đức đặt hộp cơm xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi tôi cứ nghĩ khi anh đến đây câu đầu tiên sẽ là hỏi thăm sức khỏe của mẹ con tôi thế nào nhưng không phải, anh không hề quan tâm đến việc tôi và đứa bé trong bụng có khỏe không mà anh chỉ quan tâm đến tiền tiền tôi đưa cho cô để dành đi đẻ đâu rồi đưa lại đây Tôi sắm hai chỉ vàng trả cho mẹ Em bù vào tiền đi chợ mỗi ngày hết rồi Giờ còn được 1 triệu thôi Của tháng này mà anh vừa đưa cho em đấy Cô giỡn mặt với tôi à Tiếng quát của Đức làm cho mấy người trong phòng Được dịp trầm trồ Bọn họ đưa mắt nhìn trầm trầm về phía chúng tôi Đức có lẽ cũng nhận ra điều đó Anh quay mặt nhìn bọn họ rồi nói Mấy người nhìn cái gì Chưa thấy vợ chồng người ta cãi nhau bao giờ à Mấy người có mặt trong phòng Thấy anh nói thế Cũng cảm thấy e rè liền quay mặt đi nơi khác. Đức lúc này nhìn sang tôi hắt mặt nói Mẹ bảo mỗi ngày đều đưa tiền cho cô đi chợ. Vậy mà cô bảo bù vào tiền đi chợ là bù thế nào? Hay là cô lấy tiền đó cho ai rồi? Nói rõ tôi nghe xem nào. Cái giọng điệu của anh làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Kể từ ngày về làm vợ anh, anh chưa bao giờ tin tưởng tôi dù chỉ một lần. Mẹ anh nói cái gì cũng đúng, còn tôi thì không. Từ trước đến giờ, việc lấy tiền của mình bù vào tiền đi chợ Tôi định sẽ không nói với ai bởi vì tôi nghĩ mua thức ăn để ăn chung cả gia đình trong đó có tôi và Đức cho nên cũng thôi. Bây giờ nghe Đức hỏi thế này tôi không nói cũng không được. Nếu tôi không nói anh lại nghĩ là tôi mang tiền đó gửi về cho họ hàng hoặc là cho ai khác. Tôi nhìn anh rồi bảo đúng là ngày nào mẹ cũng đưa tiền cho em đi chợ nhưng toàn đưa thiếu. Gia đình cả ba người ăn mà mẹ đưa cho em có 50.000 đã vậy thức ăn bây giờ lại đắt đỏ Với 50.000 em làm sao mua được những thức ăn ngon như mọi ngày Lần nào em cũng phải bù thêm 300.000 Chưa tính kể đợt vừa rồi Ngọc đến nhà chơi Mẹ đưa cho em có 200.000 đi chợ Nhưng dặn toàn đồ đắt tiền Chỉ riêng hôm đó em đã phải bù thêm 800.000 rồi Được nghe tôi nói xong Hai hàng lông mày nhíu chặt lại cũng trở nên khó coi Anh nhìn tôi hỏi lại Những gì cô đang nói là sự thật Vâng, nếu anh không tin anh cứ về mà hỏi mẹ Được rồi, tôi sẽ về hỏi mẹ Nếu không cô đừng có trách tôi Đức nói dứt lời thì cũng đứng dậy bỏ về Không thèm hỏi han tôi lấy một lời càng nghĩ tôi lại càng mất hy vọng Về người chồng này của mình Lúc nãy khi thấy anh đến thăm Tôi đã cảm thấy rất vui Tôi cứ nghĩ hôm nay Anh đến đây là vì quan tâm đến tôi Nhưng có lẽ tôi đã nhầm Thứ anh quan tâm không phải tôi Mà là mấy đồng bạc lẻ anh đưa cho tôi mỗi tháng Để tôi tích góp sau này đi đẻ Nhìn hộp cơm đã nguội ngờ nguội ngắt Đức đặt trên bàn Mà tôi không sao nuốt nổi Tôi đã làm sai cái gì Mà ông trời lại gieo cho tôi nhiều đau khổ như thế này Kể từ sau hôm đó Đức không quay trở lại bệnh viện Thăm tôi thêm một lần nào nữa Tôi cũng không biết ở nhà Anh và mẹ chồng đã nói gì Nằm viện được một tuần Bác sĩ bảo cho tôi được xuất viện về đến nhà Trước khi tôi rời khỏi bệnh viện Bác sĩ dặn dò tôi rất kỹ Bác sĩ bảo Cô về nhà nên nghỉ ngơi nhiều Hạn chế đi cầu thang Chủ yếu là nằm trên giường Nếu không cần thiết thì đừng nên đi lại dáng cố gắng 1-2 tháng Tôi nghe bác sĩ nói xong Cũng chỉ gật đầu Rồi ậm ừ cho qua Chứ tôi biết một khi mình đã rời khỏi bệnh viện trở về nhà Thì sẽ không có lấy một chút thời gian nào để nghỉ ngơi Mẹ chồng chắc chắn sẽ lại kiếm việc cho tôi để làm Tôi chỉ mong trời cao thương tình phù hộ cho đứa bé trong bụng của tôi Được bình an khỏe mạnh Cho đến ngày nó được chào đời Lúc tôi làm thủ tục xong xuôi thì cũng hơn 2 giờ chiều giờ này chắc thức vẫn còn đi làm cho nên tôi không gọi mà tự mình đi ra cổng đón taxi về nhà mẹ chồng vừa trông thấy tôi đã lườm mít một cái gió dài rồi bắt đầu cái giọng mỉa mai chịu về rồi à tao cứ tưởng mày còn ở lại bệnh viện để ăn vạ đấy chứ tôi mệt mỏi cũng không muốn tranh cãi với mẹ chồng chỉ gật đầu chào bà một tiếng con chào mẹ nói rồi tôi xoay người đi vào nhà tôi lấy một tay đỡ lấy bụng rồi chậm chạp đi lên phòng của mình khi tôi vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy căn phòng bừa bộn quần áo vứt đầy khắp nơi tôi thở dài ngao ngán mọi thứ thế này sao tôi làm sao mà nghỉ ngơi cho được tôi đi lại bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ đang loay hoay nhặt lấy số quần áo bị đức ném vương vãi dưới sàn thì tôi nghe thấy tiếng quát của mẹ chồng từ dưới nhà vọng lên hạnh mày xuống đây tao bảo vâng con xuống ngay đây biết là bà ấy lại đang muốn kiếm chuyện với mình nhưng tôi không xuống thì không được Đành đặt số quần áo mà mình vừa nhặt được lên chiếc ghế rồi đi xuống lầu. Tôi vì sợ ảnh hưởng đến con cho nên không dám đi nhanh mà chỉ có thể từ từ đi xuống. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã quát. May về rồi, ở luôn trên đấy có phải không? Đồ đặt các thứ chất đống ở nhà sau kia kìa, ra sau đó mà dọn dẹp đi. Vâng, để con dọn đồ của anh Đức xong rồi con xuống giặt luôn ạ. Làm cái gì cũng chậm chạp, chỉ có lười biếng là giỏi. Màu dọn dẹp đi rồi còn nấu cơm cho tôi với thằng Đức nó về nó ăn. Mẹ chồng nói xong thì quay người đi ra ngoài bán hàng. Tôi quay lại phòng dọn dẹp xong số quần áo của Đức rồi mang tất cả xuống nhà sau để giặt. Nhìn thấy mấy chậu đồ cao ngất ngường, hai hốc mắt của tôi vì thế mà trở nên đỏ hoe, cổ họng nghẹn ớ lại. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng giặt cho nhanh số quần áo của mẹ chồng mà nước mắt không ngừng rơi ra. Dù cho tôi có cố gắng thế nào thì trong mắt của mẹ chồng chẳng khác nào tôi là một con ở đợ mà thôi giặt quần áo xong xuôi tôi lại phải mang lên sân thượng để phơi do đi cầu thang nhiều thành ra bụng của tôi lại cảm thấy chằn tức tôi thấy vậy thì ngồi xuống sàn nghỉ một chút lúc này điện thoại trong túi tôi liền báo tin nhắn đến bình thường tôi rất ít quan tâm đến vì tôi nghĩ là tin nhắn rác của tổng đài nên thôi nhưng hôm nay không hiểu có thứ gì đó thôi thúc mà tôi lại lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn là của Đức gửi với nội dung Đến phòng 102 Khách sạn A đường X Đón anh về Đọc xong dòng tin nhắn này Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Mà đi về phòng khoác một chiếc áo dài tay Rồi đi xuống lầu Mẹ chồng tôi thấy tôi chưa cơm nước gì cả Mà định đi ra ngoài thì hỏi Cơm nước chưa nấu Mà mày định đi đâu đấy Anh Đức bảo con đến đưa anh ấy về Nó bị sao mà phải đưa về Con không biết Thưa con đi nhé Mẹ, anh đang đợi Ờ Đi nhanh đi rồi về mà cơm với nước. Tôi đi ra khỏi nhà, đón một chiếc taxi đến địa chỉ mà Đức đã nhắn. Lúc tôi đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hỏi thăm lễ tân mới biết số phòng mà anh nhắn ở trên tầng 2. Bước vào bên trong thang máy, tôi đưa tay bấm vào một hộp số trên hộp điện tử. Tầm 2 phút sau thang máy kêu tinh một tiếng, cửa được mở ra. Tôi bước ra ngoài nhìn dãy hành lang trước mặt của mình mà nhíu mày. Không biết phòng nào là phòng 102. Đứng trần trừ một lúc tôi cứ đi đại về phía trước Mắt ráo rác nhìn lên cánh cửa từng phòng Rồi dừng lại trước cửa một căn phòng Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ Hình như Đức để vậy chờ tôi đến thì phải Nghĩ đến đây tôi định đưa tay lên đẩy cửa đi vào Thì bàn tay lập tức dừng lại ở trên không trung Từng tiếng rên rỉ trong phòng vọng ra Làm cho tôi cảm thấy xấu hổ mặt đỏ ửng Tôi sợ mình đi nhầm nên lấy điện thoại ra xem địa chỉ một lần nữa Đột nhiên trong phòng vọng ra một giọng nói vô cùng quen thuộc Làm nhiệt tình lên em Nghe xong câu này Tay tôi bỗng trở nên run rẩy, Chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà đánh rơi xuống đất Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra Lấy hết can đảm Từng bước tiến về căn phòng nằm ngay trước mặt của mình Mà đẩy cửa bước vào Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi không khỏi kinh ngạc Đức đang nằm dưới giường Hai mắt cũng đã trở nên đỏ đẫn vì hoan lạc Trên người anh ta Thủy đang ra sức nhốn nhảy, miệng không ngừng bật ra những tiếng kêu la. Thủy nhìn thấy tôi đi vào không những không lo sợ, mà còn quay mặt nhìn miệng ngách mép, khuôn mặt lộ ra sự khiêu khích. Nhìn thấy cảnh tượng này, máu nóng trong người tôi lại nổi lên. Bọn mày, bọn mày đang làm cái quái gì đấy? Đức nghe thấy tiếng quát thì quay mặt lại. Anh ta nhìn thấy tôi, có mặt ở đây thì có vẻ sừng sốt. Đức đẩy Thủy xuống khỏi người mình. Nhanh chóng khom người nhặt lấy chiếc quần đang mặc nằm dưới sàn mặc vào rồi nhìn tôi rồi nói Sao em lại ở đây? Tôi không trả lời, tiến lại gần vung tay tát bốp vào mặt đức Anh ta có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi lập tức quát Cô điên à? Phải, tôi đáng điên lên đây này Anh, anh và nó đang làm cái trò gì thế hả? Thủy nghe tôi nói liền vơ lấy chiếc chăn quấn quanh người mình Cô ta nhìn tôi rồi giả vờ rơi nước mắt Xin lỗi mày, là lỗi của tao Anh Đức không có lỗi gì cả Mày muốn làm gì tao cũng được Đừng làm khó dễ cho anh ấy Tôi chỉ tay vào mặt cái con bạn khốn nạn của mình Mày ngậm mồm lại cho tao Cái loại khốn nạn cướp chồng người khác như mày Không đủ tư cách nói chuyện với tao Mày Mày chẳng khác nào là một con điếm rẻ tiền Thủy nghe tôi nói thì vô cùng tức giận Hai mắt nó đỏ ngầu Lao lại chỗ tôi rồi nói Mày vừa nói ai là con điếm Lúc này tôi điên quá Nợ mới nợ cũ tôi tính sổ luôn một lần Từ vùng tay tát bốp liên tiếp hai cái vào mặt nó Tao nói mày đấy Cho mày là con điếm rẻ tiền là đã quá tốt với mày rồi đấy Đức thấy chúng tôi cứ cãi nhau ẩm mỹ cả lên thì quát Im mồm hết đi Nói đến đây Đức quay sang nhìn tôi rồi bảo Chúng ta về nhà nói chuyện Làm ẩm mỹ ở đây không hay đâu Anh sợ xấu hổ à Nếu biết xấu hổ thì anh đừng có làm Lúc này mấy vị khách đi ngang qua thấy chúng tôi cãi nhau ẩm mỹ thì tò mò đứng lại để xem đức thấy vậy anh không nói không rằng đi lại kéo tay tôi ra khỏi phòng tôi hất tay anh ta ra rồi gào lên anh anh hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi đức nghe tôi nói thế thì tức giận buông tay ra rồi tát bốt một cái vào mặt tôi cái tát của anh mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo đức chỉ tay vào mặt tôi rồi gằn giọng tôi nhắc lại một lần nữa đi về nhà rồi nói chuyện mấy người đứng xem thấy tôi bị đánh đau ai nấy đều lắc đầu Còn con Thủy, nó lại nhìn tôi nhếch mép, có lẽ nó thấy tôi bị đánh thì hả hề lắm. Thói đời thật nực cười, tôi đi bắt quả tang chồng mình ngoại tình với người khác, không làm gì được mà còn bị anh ta đánh trước mặt nhân tình của mình, càng nghĩ lại càng thấy chua chát. Đức mà kệ tôi đang mang thai mà lôi tôi ra khỏi khách sạn. Lúc chúng tôi trở về nhà, mẹ chồng đã ngồi sẵn ở phòng khách. Bà vừa thấy tôi đi vào thì đứng dậy, chống tay vào hông rời chửi. Mày định để tao chết đói phải không? cơm nước chưa nấu mà đi đâu giờ này mới về bây giờ mày là bà nội của cái nhà này rồi có phải không tôi mệt mỏi không thèm trả lời mà cứ thế im lặng về phòng cuộc hôn nhân này của chúng tôi có lẽ kết thúc được rồi tôi lấy chiếc ba lô cũ kỹ của mình cho quần áo vào trong đó lúc này Đức đi vào anh ta thấy tôi đang thu dọn quần áo thì đi đến giật lấy chiếc ba lô của tôi rồi nói em làm cái gì đấy tôi nhìn anh đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt mình ly hôn đi Đức đi lại nắm tay tôi, không, anh không muốn ly hôn, anh chỉ lỡ một lần này thôi, em tha thứ cho anh đi. Tôi nghe anh ta nói thì bật cười, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. Anh chỉ mới một lần này thôi à, vậy hai tháng trước anh qua lại với chị Ngọc là lần thứ mấy? Đức nghe tôi nói, khuôn mặt không giấu nổi kinh ngạc, anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói. Em biết rồi sao? Tôi lại cười, một nụ cười đầy chua chát nếu anh không muốn người khác biết thì anh đừng làm đức tôi mệt mỏi rồi ly hôn đi dứt lời tôi giật lấy chiếc ba lô trên tay anh tiếp tục lấy quần áo mà mình đã xếp ngay ngắn trong tủ cho vào ba lô lúc này một chiếc áo vét từ trong đống đồ của tôi rơi ra đức thấy vậy để đi đến cầm lấy nó nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu Áo của ai đây nhìn chiếc áo vét trên tay đức cảnh tượng đêm hôm đó lại ùa về khiến cho tôi cảm thấy rùng mình Đức thấy tôi im lặng thì quát Tào hỏi Áo này là của ai Nhớ lại đêm hôm đó Chiếc váy trên người tôi đã bị người đàn ông đó xé rách Nên tôi phải lấy áo của anh ta để khoác vào Tôi thấy nó còn mới vứt đi thì tiếc Nên tiện thay giặt rồi xếp nó cất vào tủ Mà quên bén đi mất Đến bây giờ Đức hỏi tôi mới sực nhớ Tôi nhìn anh trả lời Của bố đứa bé Đức tát liên tiếp hai cái vào mặt tôi Ánh mắt của anh đỏ ngầu Đức nhìn tôi rồi nói Tao không quan tâm đến việc mày mang thai con của thằng khác Mà cưới mày Cho mày cuộc sống đầy đủ ấm no Để suốt ngày mày tơ tưởng đến thằng khác Có phải không Không phải như vậy Đức tát vào mặt tôi thêm hai cái Cái tát lần này mạnh đến mức Nó khiến môi tôi bật máu Đức ném chiếc áo vét vào người tôi rồi nói Không phải thế Thì mày giữ chiếc áo này lại làm gì Mày nên cảm ơn tao Vì tao mà mày không mang tiếng là đứa con gái chửa hoang Ngay cả mẹ đến bây giờ vẫn chưa biết đứa bé mà mày đang mang không phải là con của tao. Tao đối xử với mày như thế là chưa đủ tốt, có phải không? Cửa phòng lúc này đột nhiên mở bật ra. Mẹ chồng tôi từ bên ngoài bước vào, làm cả tôi và Đức đều sừng sốt. Bà tiến lại đứng trước mặt con trai của mình mà hỏi Con vừa nói cái gì? Đứa bé mà con Hạnh đang mang không phải là con của con? Đức nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ của mình. Anh im lặng không lên tiếng. Mẹ chồng tôi thấy tôi vậy thì gào lên. Đức, mày có nghe mẹ hỏi không? Mày nói rõ cho mẹ nghe xem nào Đứa bé đó có phải con của mày hay không? Đức vẫn im lặng Anh không trả lời Mẹ chồng quay mặt tiến lại gần chỗ tôi Bà nắm chặt lấy tay tôi rồi nghiến răng nghiến lợi nói Nó không nói thì mày nói đi Đứa con trong bụng của mày Có phải là cháu nội của tao hay không? Tôi biết Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra Sự thật về cái tai mà tôi đang mang Sẽ bị mẹ anh phát hiện Nhưng không ngờ Mọi thứ lại nhanh đến như vậy Bây giờ tôi cũng chẳng biết nói gì cả Suốt thời gian qua Tôi lừa dối bà là tôi đã sai rồi Tôi cúi mặt nhìn xuống Hai bàn chân của mình rồi khẽ nói Con xin lỗi mẹ Tao không cần mày phải xin lỗi tao Tao chỉ cần mày trả lời Đứa bé có phải là con của thằng Đức hay không thôi Dạ không ạ Lời tôi vừa dứt, Bà ta đã vung tay tắt bóp vào mặt tôi rồi chửi bới Con đĩ này Mày dám lừa dối tao à Để hôm nay tao cho mày biến khỏi đây Nói rồi bà ta đẩy tôi sang một bên May là tôi kịp chụp lấy chiếc ghế Mà giữ lại Nếu không đã ngã nhào xuống sàn Mẹ chồng đi lại tủ quần áo Lấy hết quần áo của tôi cho vào ba lô Đức thấy vậy thì đi lại can ngăn Dừng tay lại đi mẹ Mày tránh sang một bên để mẹ giải quyết nó cho xong Thì nói chuyện với mày sau. Sao mày ngu thế hả con Xã hội gái trinh đầy ra đó Sao mày không lấy lại đi đổ vỏ cho thằng khác Đủ rồi mẹ Bây giờ mày có tránh ra không Hay để tao chết thì mày mới vừa lòng Đức nghe mẹ mình nói như thế Thì cũng không can ngăn nữa Mà đi lại giường ngồi xuống Mẹ chồng dọn quần áo của tôi xong Thì nắm tay tôi lôi sành sạch ra khỏi phòng Tôi vừa khóc vừa cầu xin bà ấy Con xin lỗi mẹ Mẹ tha cho con đi ạ Bây giờ đang là buổi tối Mẹ đuổi con thì con biết đi đâu Đi đâu thì kệ mẹ mày Tao không quan tâm Cái loại đĩ thỏa như mày Mau chóng biến ra khỏi nhà tao Mẹ làm ơn cho con ngủ hết đêm nay thôi Rồi mai mẹ đuổi con đi đâu cũng được Nhà của tao không chứa chấp Cái loại đĩ thoã như mày Mày biến ra đường mà ngủ Sống chết gì cũng kệ mẹ mày Tôi biết dù mình có van xin thế nào Thì bà ấy cũng không thay đổi quyết định Người duy nhất có thể cứu tôi lúc này Là Đức Tôi quay mặt nhìn sang anh rồi nói Đức, anh nói với mẹ giúp đi Cho em ngủ lại một đêm thôi Đức nhìn tôi với cái nhìn đầy bất lực Rồi lặng lẽ quay mặt đi Giây phút đó Tôi biết mình đã không còn cơ hội Ở lại đây nữa rồi Mẹ chồng tôi lôi ra cửa Ném quần áo của tôi xuống đất Rồi đẩy mạnh tôi ra ngoài Tôi vì bị mất đà mà ngã xuống đường Bụng lập tức nhói lên Mẹ chồng chỉ tay về phía tôi Miệng không ngừng chửi rùa Mày biến khỏi nhà tao Đừng bao giờ để tao thấy cái bản mặt của mày nữa Mà tốt nhất ấy, Mày nên nhảy cầu chết quách đi cho đỡ nhục Đồ hư thần mất nết Đồ chửa hoang Biến, biến khỏi mắt tao Mẹ chồng tôi nói xong thì quay người đi vào nhà, lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại. Cùng là con người với nhau, nhưng sao bà ấy lại độc ác với tôi như vậy? Trong đêm tối thế này, bà ấy đuổi tôi đi thì tôi biết đi đâu bây giờ. Bóng điện trong nhà vụt tắt, tôi nở một nụ cười chua chát. Cuối cùng nơi này tôi cũng không ở lại được nữa rồi. Tôi không khóc cũng không cầu xin bà ấy nữa, vì tôi biết dù cho mình có làm gì bây giờ thì bà ấy vẫn nhất quyết đuổi tôi đi như vứt bỏ một cái gai trong mắt. Nhặt lấy quần áo của mình, tôi đứng dậy say người rời đi. Trời lúc này đã về khuya, bóng đèn bao phủ vạn vật, trên con đường rộng thanh thang, chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại. Nhìn con đường tối tăm trước mặt mình, tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu, trong khi người không có tiền cũng không có điện thoại. Cố gắng lê từng bước chân của mình. Tôi đi được một đoạn, thì bụng đột nhiên lại nhói lên, Cơn đau dữ dội bắt đầu kéo đến Có một thứ chất lỏng đang chảy ra khỏi cửa mình Lúc này tôi cảm thấy sợ hãi Sợ con của mình sẽ gặp nguy hiểm Từng giọt nước mắt từ trong khóe mi rơi ra Rồi lăn dài xuống hai bên gò má Đã gầy gò đi ít nhiều của tôi Tôi nhìn xung quanh Cả một con đường rộng lớn không có lấy một bóng người Để cho mình cầu cứu Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội Nó như đang muốn thúc cái gì đó ra khỏi người tôi Đôi chân tôi như bị cơn đau chút hết sức lực Tôi dù có cố thế nào cũng không thể đi nổi nữa. Tôi ngồi phịch xuống đường, một tay kéo chiếc ba lô, một tay chống xuống đường, lực cố gắng đẩy người lết về phía trước. Tôi cứ lết đi với một ý nghĩ là cứu lấy con của mình. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe xuất hiện, nhưng tất cả đều vô tình mà chạy đi. Tôi khóc, khóc vì lo sợ cho đứa bé trong bụng của mình. Khóc vì cuộc đời tại sao lại quá tàn nhẫn và bất công với tôi. Bố, mẹ và em đều đã bỏ tôi đi mất. Trên cõi đời này chỉ có đứa bé này Là người thân duy nhất còn lại của tôi Xin ông trời đừng đưa nó đi Có được không Từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng Tiếng nấc như xé đi cái không gian yên tĩnh Của màn đêm Bàn tay tôi vể trống xuống đường Bị ma sát với những hạt sỏi đá mà bật máu Nhưng nỗi đau thể xác này Không thấm gì so với nỗi đau đớn Trong lòng tôi Chất lòng từ trong cơ thể tôi vẫn không ngừng chảy ra Mồ hôi đã ướt đẫm Chiếc váy mà tôi đang mặc Lúc này cơ thể tôi đột nhiên lại trở nên lạnh buốt, mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt đi. Tôi không còn sức mà lết đi nữa, liền nằm gục xuống bên đường, chỉ cầu mong có ai đó thương tình mà cứu lấy con của tôi. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ, tôi thấy có một thứ ánh sáng chiếu vào mắt mình. Cơ thể tôi được ai đó đỡ lên, một giọng nói vang bên tai tôi. Hạnh, mau mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, Mở mắt ra nhìn người đang đỡ lấy tôi Hình như lúc này đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa thì phải Tôi lại nhìn người đang đỡ lấy mình Thành khuôn mặt của người đàn ông đó Người đàn ông đã lấy đi đời con gái của tôi Và cũng chính là bố của đứa bé trong bụng Xin... Tôi còn chưa nói hết câu Thì hai mắt đã trở nên nặng trĩu, Mọi thứ trước mắt tôi bóng tối sầm lại Và tôi không còn biết gì nữa Đến khi tỉnh dậy Tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Tôi có thể đoán được là mình đang ở đâu. Hóa ra là tôi vẫn chưa chết. Nghĩ đến đây tôi liền đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của mình thì vô cùng hốt hoảng khi thấy mình không còn mang thai nữa. Chiếc bụng bầu to tướng ngày nào đã thay bằng một chiếc bụng phẳng lì. Còn của tôi, nó đâu rồi? Nó có khỏe không? Bao nhiêu câu hỏi liên tục kéo đến bủa vây lấy tâm trí của tôi. Mà tôi không tìm được câu trả lời Nhìn khắp phòng cũng không thấy ai cả Tôi chống tay xuống giường Để ngồi dậy Thì một cơn đau từ dưới bụng chuyển đến Làm tôi chảy nước mắt Tại sao bụng tôi lại đau như thế Có ai đó cầm dao mà rạch các lớp da của tôi ra vậy Lấy tay tôi vén Chiếc áo bệnh nhân lên xem Mới thấy bụng dưới của mình đang bị một lớp băng băng lại Chỉ cần nhìn vào vết thương Tôi cũng đoán được Là mình vừa được mổ lấy thai Vậy con tôi đâu rồi Sao nó không ở đây với tôi Cánh chặt xăng vào môi Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau mà đứng dậy Vừa đứng lên bụng Tôi lại đau đớn như kiểu Các lớp da bị xé rách ra Khiến tôi không thể chịu nổi Mà lập tức ngồi xuống giường Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến Tôi đoán là y tá đang mang con đến cho mình Nên tâm trạng vui vẻ lạ thường Mỉm cười nhìn ra cửa Nụ cười trên môi vụt tắt Khi thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng đi vào Khuôn mặt anh ta bị che đi bởi lớp khẩu trang y tế Nếu tôi đoán không nhầm Anh ta chính là bác sĩ Phong Đã điều trị cho tôi mấy ngày trước Tôi đưa mắt nhìn xuống tay anh ta Nhưng không hề thấy anh ta mang theo một đứa trẻ nào cả Không đợi anh ta lên tiếng tôi đã hỏi Bác sĩ, con tôi đâu rồi? Đứa bé có khỏe không? Bác sĩ Phong nhìn tôi ánh mắt có chút khác lạ Anh ta im lặng một lúc rồi lên tiếng Cô nghỉ ngơi đi Khi nào khỏe tôi đưa đi gặp con Vậy là con tôi không sao hả bác sĩ Đứa bé bây giờ đang ở đâu Bé đang ở khoa nhi để theo dõi Đợi một hai ngày nữa vết thương của cô ổn hơn Một chút tôi sẽ cho cô gặp con Tôi nghe bác sĩ Phong nói như thế Thì trong lòng như chút bỏ được một gánh nặng Vậy mà từ nãy đến giờ tôi cứ tưởng Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc Vừa xuất hiện trong tâm trí của mình Tôi nhìn bác sĩ gật đầu rồi mỉm cười Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã cứu con tôi Đừng cảm ơn vội Cô cứ nghỉ ngơi đi đã. Bác sĩ Phong đưa tay lên vai tôi, vỗ vỗ như một lời động viên. Hành động của anh làm cho tôi có chút khó hiểu, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Con tôi bây giờ nó đã an toàn chào đời là tốt rồi. Cả một ngày tôi nằm trên giường, cố gắng nghỉ ngơi cho cơ thể mau chóng khỏe lại. Đợi đến ngày gặp con, còn có sức mà chăm nó. Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu thôi, là đau đớn trong tôi đã đều tan biến hết. Trong lòng vẫn còn một việc, Mà tôi không thể không nghĩ đến Đó chính là viện phí Trên người tôi bây giờ không có lấy một đồng nào cả Thì lấy gì đóng viện phí cho bệnh viện bây giờ Càng nghĩ tôi càng thấy nặng lòng Cũng may bệnh viện không hối thúc Nếu không tôi không biết mình phải làm sao Mỗi ngày nằm trong phòng bệnh Tôi đều mong đến ngày được gặp con Đến ngày thứ ba Khi vết thương của tôi đã đỡ đau hơn một chút Thì cũng là lúc tôi có thể đi lại được rồi Sáng hôm đó tôi rời khỏi phòng bệnh của mình đi vào trong thang máy để lập tức xuống khoa nhi Tôi nhớ con quá, tôi muốn gặp nó ngay bây giờ Nhìn mấy đứa bé đỏ hòn qua tấm kính bởi môi tôi bất giác cong lên một nụ cười Mấy đứa trẻ khi mới sinh nhìn ra đứa nào đứa nấy đều giống nhau Tôi không biết bé nào mới là con của mình Tôi quay mặt nhìn xung quanh xem xem có ai để mà hỏi thăm nhưng không thấy ai cả Tôi cứ đứng đó nhìn mấy đứa bé một đỗi Thì thấy có một chị y tá đi đến Tôi nhìn chị ấy rồi hỏi Chị ơi cho em hỏi Em bé của thai phụ Phạm Ngọc Hạnh là bé nào vậy chị? Bé mà chị nói sinh được mấy ngày rồi Hôm nay nữa là ngày thứ 3 đấy chị Đợi tôi một lát Tôi vào kiểm tra xem Vâng cảm ơn chị Tôi đứng bên ngoài với một tâm trạng vui mừng Cuối cùng tôi cũng sắp được gặp con của mình Không biết nó giống ai Giống tôi hay giống người đàn ông đó Một lúc sau y tá từ trong phòng đi ra, chị ấy nhìn tôi rồi bảo Cách đây ba ngày, có một đứa bé sinh non được khoa sản chuyển xuống đây Nhưng đứa bé yếu quá cho nên đã qua đời sau đó hai tiếng Nghe xong câu nói của chị ấy, hai chân tôi như bị ai đó hút hết sức lực mà lảo đảo Tôi vội chụp lấy tay chị ấy lắc đầu nguầy nguậy rồi nói Không phải vậy, chị đang nói dối em có phải không? Y tá thở dài rồi nhìn tôi với cái nhìn thương cảm Chị vừa mới sinh xong thì đừng nên xúc động quá Hãy xem như con không có duyên với mình Chị nên để bé ra đi thanh thản Bé đang nằm dưới nhà xác Chị có muốn đến đó thăm bé thì đến Tôi nhìn chị ấy lắc đầu Miệng không ngừng lẩm bẩm Tôi không tin, tôi không tin Nói rồi tôi xoay người chạy đi Mặc cho cơn đau bụng từ dưới liên tục kéo đến Lúc này nước mắt từ trong khóe mi vẫn không ngừng rơi ra Giàn ruộ trên khuôn mặt của tôi Tôi chạy nhanh vào trong thang máy Cũng không biết nhà xác là ở tầng nào Nên đành đưa tay bấm đại vào chữ G Trên hộp điện tử 3 phút sau, cửa thang máy mở ra Tôi lúng thưởng bước ra ngoài như một kẻ vô hồn Nhìn thấy ai tôi cũng giữ lại Hỏi thăm đường đến nhà xác Cuối cùng sau một hồi đi lòng vòng khắp nơi Hỏi thăm rất nhiều người Tôi cũng đến được căn phòng đầy tang thương ấy Đây là lần thứ 2 tôi đặt chân vào nhà xác tuy hai bệnh viện khác nhau Nhưng nỗi đau trong tôi Thì không hề thay đổi Nó vẫn đau đớn như hai năm trước đây khi tôi đi nhận xác của mẹ mình. Sau khi hỏi thăm bảo vệ được chú ấy đưa vào bên trong nhà xác cảm giác lạnh lẽo lập tức kéo đến bùa vây lấy tôi. Cả người tôi run rẩy hai chân bỗng trở nên nặng trĩu không thể bước tiếp khi nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu được quấn trong một chiếc khăn trắng đang nằm trước mặt mình. hai mắt tôi nhòe đi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Tôi ngã quỵu xuống sàn nhà cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình. Tôi mở to mắt, nhìn đứa bé một lần nữa, rồi lịm dần, lịm dần đi. Trước mắt tôi, mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình quay trở lại phòng bệnh. Bàn tay vẫn còn đang gắn một chiếc kim truyền. Từng giọt truyền cứ thế nhỏ tí tách, tí tách, không ngừng, không nghỉ, chảy vào trong cơ thể của tôi. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên tiếng khóc của một đứa bé làm tôi giật mình. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh mới biết là đã có người nằm. Người phụ nữ ấy nằm ở đó hình như cũng mới sinh giống như tôi, chỉ có điều cô ấy may mắn là vẫn có con bên cạnh mình. Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy đang bế đứa bé đi qua đi lại dỗ dành cho nó nín khóc thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xót xa. Giá mà đức cũng như người đàn ông đó, anh ta và mẹ của mình không đuổi tôi đi trong đêm, có lẽ con tôi cũng sẽ được nhìn thấy mặt trời như đứa bé kia. Tôi quay mặt vào vách tường rồi nhắm mắt lại để mặc cho những dòng lệ lặng lẽ rơi ra. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Tiếng nói của một đứa trẻ vang vẳng bên tai làm tôi mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng ngoài cặp vợ chồng này ra thì không còn ai nữa cả. Mẹ ơi, con lạnh, con muốn ôm mẹ. Tiếng nói ấy vang lên bên tai, thôi thúc tôi ngồi dậy. Tôi đưa tay giật lấy cây kim truyền ra khỏi tay mình rồi lồm cồm ngồi dậy rời khỏi phòng bệnh. Từng bước, từng bước đi vào trong thang máy Tôi cũng không biết mình đi đâu Chỉ biết là tôi cần đến chỗ con của tôi Nó đang cần tôi Đầu óc tôi không còn suy nghĩ được gì nữa cả Tôi cứ như một người mộng du Mà đi vào bên trong thang máy Rồi đưa tay bấm vào một số lớn nhất Trên chiếc hộp điện tử Tầm 3 phút sau thang máy kêu tinh một tiếng Cánh cửa được mở ra Tôi bước ra ngoài Trước mắt tôi là sân thượng của bệnh viện Cũng là nơi cao nhất ở đây Từng cơn gió thổi qua mang theo chút không khí lạnh tạt vào người, làm tôi dùng mình. Bố, mẹ và em gái đã bỏ tôi mà đi, chồng thì quay lưng, đứa con bé bỏng vừa chào đời cũng rời khỏi tôi. Cuộc đời tôi đến bây giờ đã không còn ai bên cạnh nữa. Cả người tôi như bị chút cạn hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống giàn, ngẩng mặt lên nhìn trời cao mà gào khóc. Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con đến như vậy? Con đã làm gì sai điều gì mà ông lại mang tất cả những người thân yêu của con đi mất. Người mang đến cho con hy vọng, nỡ lòng nào lại dập tắt nó đi. Đứa con bé bỏng của con, nó có tội tình gì? Sao ông lại làm như thế? Quãng thời gian còn lại của con, con biết phải sống tiếp thế nào? Từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng. Tôi đau lắm, đau đến mức không thở nổi được nữa. Tôi thèm được ôm con vào lòng, tôi thèm được hôn lên má nó một cái, và thèm cảm giác có một đứa trẻ xúc vào ngực mình để ti sữa. Nhưng mà mọi thứ đã vụt mất rồi, tôi đã không có cơ hội ôm lấy con của mình, dù chỉ một lần. đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng đã phẳng lề của mình, bàn tay không tự chủ được mà sờ vào nó. Mấy mấy hôm trước, con của tôi vẫn còn ngọ ngoậy ở trong này, sao bây giờ nó lại không còn nữa? Chỉ cần nghĩ đến việc con đã bỏ tôi ra đi là lòng tôi lại đau đớn, cảm giác ruột gan như bị ai đó cầm một con dao nhọn mà cứa vào. Tôi mệt rồi, không còn đủ sức để cho cuộc đời trả đạp nữa. Thế giới này đã không cần đến sự tồn tại của tôi nữa rồi. Có lẽ tôi nên đi tìm một thế giới khác, ở nơi đó có bố, có mẹ, có em và có cả con của tôi nữa. Đưa bàn tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt của mình nhìn về phía những thanh chắn trước mặt tôi mỉm cười lẩm bẩm mọi người hãy đợi con con trai của mẹ mẹ sắp đến với con đây tôi chống tay xuống sàn rồi đứng dậy từng bước từng bước đi lại chỗ những thanh chắn ấy cho đến khi chân tôi chạm phải nó thì mới dừng lại tôi nhìn xuống dưới cả một khuôn viên rộng lớn người người lướt qua nhau nếu rơi từ khoảng cách này xuống dưới có thể tôi sẽ thịt nát xương tan Tôi mỉm cười, cho dù như thế cũng được. Thả đau một lần, rồi bao nhiêu đau đớn sẽ dừng lại ở đây. Còn hơn là tôi phải sống với nỗi đau thương ấy cả cuộc đời. Thế giới này không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Tôi sẽ quay về thế giới của mình. Chỉ cần nhắm mắt gieo mình xuống dưới, tôi có thể trở về với những người thân yêu của tôi. Nghĩ đến đây tôi không chần chừ mà đưa tay vịn vào những thanh chắn, rồi đưa chân dẫm lên nó. Hai mắt nhắm lại, miệng mỉm cười. Con trai... Mẹ đến với con đây Tôi nghiêng người phía trước lao mình xuống bên dưới Nhưng bất ngờ cả cơ thể tôi Bị ai đó kéo ngược lại Tôi bị mất đà cho nên không giữ được thăng bằng Mà ngả người về sau Cả người của tôi nằm đè lên người Ở phía sau lưng mình Tôi lồm cồm ngồi dậy Lúc quay mặt lại cũng là lúc chiếc khẩu trang y tế Trên mặt anh ta cuốn bay Trước mắt tôi là khuôn mặt của người đàn ông đó Người đàn ông đầu tiên Của cuộc đời mình Và cũng là bố của con tôi Người đàn ông đó không ai khác, lại chính là bác sĩ Phong. Thế giới mênh mông rộng lớn, hóa ra cũng chỉ như thế này. Đi một vòng, cuối cùng tôi lại gặp lại người đàn ông đó.